Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyền kỳ một Pháp Sư, phần 1 Hồn Quỷ, tác giả Họa Biển, tập số 3. Những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp Phương nghe thấy tiếng gió trích gào Tiếng ma kêu quỷ khóc Những âm thanh như muốn xuyên thủng màn nhĩ của cô Cô thấy toàn thân mình Bỗng chốc bị hất bỗng lên không trung Đầu óc trao đảo Trồi trơi bịch xuống Một vật gì đó Thật mềm mại Cô chán phán đưa mắt nhìn xung quanh Có bóng người lạ mặt Đang quay lưng lại với mình Người ấy thân mặc áo dài lất vất bay trong gió, dán người gầy cao mảnh khảnh. Phương không nhìn lâu, bởi cô đang hốt hoảng, ngó trước nhìn sau, để tìm kiếm con mình. Bất ngờ là thằng Minh giống như cô, chân không chạm đất, đứng ngủ ngon lành. Phương cất tiếng định gọi con, thì một giọng nói khác vang lên. Một giọng nói già nua, nhưng nhẹ nhàng, Chỉ cần nghe qua thôi Cũng biết đây không phải là một ông già bình thường yêu quỷ tỏ càng Cứ sao lại dâm hại người Hãy mau mau trời khỏi đây Nếu không đừng trách ta không lương tàn <cười> Ở đâu ra một lão già Ăn nói ngông cuộc như thế này Lão đừng tưởng có chút công phu mèo cào Thì đứng đây lộng ngục Màu cút đi Tránh làm hỏng việc tốt của bọn ta Giọng nói vang lên như từ cội âm Khiến cho Phương sợ cả gai ốc Sợ rằng lão già trước mặt Sẽ bị lũ quỷ này Làm cho sợ hãi Mà bỏ lại hai mẹ con Phương lên tiếng vang xin Âm ạ, xin ạ Xin ạ, cứu hai mẹ con con với Chúng nó với hai mẹ con con mất âm ạ Chỉ thấy người kia vẫn đứng đó Giữ thái độ bình thẳng Nói với lũ quỷ trước mặt Ta định rằng sẽ tìm ra nguồn cơn trước Rồi mới đi tìm các người để nói chuyện Nhưng này xem ra các người không muốn chờ đợi tới lúc đó Thôi được rồi Ba tự thôi được rồi vừa chấm dứt Những âm thanh ầm ầm Nghe như tiếng sét nổ vang lên Phương thế trong tay người lạ mặt Xuất hiện một thanh kiếm từ bao giờ Những luồng ánh sáng trắng phát ra từ thanh kiếm như những tia sét Phóng đi với tốc độ nhanh tới nổi Chỉ còn nghe thấy tiếng âm thanh kêu gạo thảm thiết của lũ quỷ kêu vọng lại Trong phút chốc, lũ yêu quỷ đứng đó chết hơn phần nữa Số còn lại không què cũng cục sau mỗi đoạn tấn công vừa rồi của lão già Đám yêu quỷ thấy lão già vừa ra tay Đã khiến cho không biết bao nhiêu đồng bọn của mình tan thành mây khối Thì cũng kinh hồn bạc phía Nhưng bản chất của chúng Là loại cá máu tinh ranh Kể rằng vừa rồi lão già chiếm được ưu thế Là do lão đánh bất ngờ Làm chúng không kịp trở tay Nghĩ thế Con quỷ với thân hình kỳ dị Bụng to như cái trống Mà thân hình cao nhồm tông teo Hú lên một tràn dại ghê rận Sau tiếng hú ấy Tức thì cơ mang nào là rắn rết Bò cạp ở đâu xuất hiện ra Tất cả lũ này đều là những loại thành tinh cả Rồi từ trên đám cây cao bên đường Có những tiếng ào ảo vang lên Từ trên đó Những ánh mắt đỏ âu Với cái miệng lỗm chổm răng Của lũ quỷ nhỏ hiện ra Chúng đang truyền từ cành cây này Sang cành cây khác như những con khỉ vậy Tất cả bọn chúng Đều nhằm hướng lão già mà lao tới Đứng trước tình thấy đó Ông già lạ mặt cũng không lấy gì làm nao đúng, chỉ lắc đầu thăng thở. Thật là một lũ ngu xuẩn Thôi được rồi là do các người ép ta phải đại khai sát dưới đó. Lần này ông không muốn kiếm nữa, mà đưa kiếm lên trước mặt, miệng độc chú ngữ. Chú ngữ càng độc ánh sáng từ thanh kiếm phát ra càng mạnh mẽ. Trong thanh kiếm trên tay của ông, Lúc này không khác gì một ngọn lửa sáng trắng Sôi sáng cả một vùng không gian Trong đêm tối rộng lớn Đám quỷ thấy vậy thì không dám lao tới Chúng dừng cả lại Như chờ đợi xem Ông đang định dở chiêu trò gì ra Ông già bỗng đưa kiếm quét ngang một đường Động tác quá nhanh khiến cho lũ yêu quỷ chưa kịp định thần Thì chỉ còn thấy một đạo lực xung kích mạnh mẽ Kèm với đó là một luồng ánh sáng chối lọa thổi tới Đám ma quỷ lần này Thì ngay tới kêu la cũng không còn kịp nữa Cứ tên nào bị luồng ánh sáng đó chiếu vào Thì cũng lập tức tan thành bụi cám Tên phách bay rộp cả một vùng Con quỷ bụng to giờ đây Cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng Trước khi người bị xé ra làm trăm ngàn mảnh Không gian trở lại yên lặng Với vẻ vốn có của màn đêm Gió cũng ngừng thổi Phương kẽ mở mắt ra Thấy đứng trước mặt mình là một ông già Với thân hình gầy gò Nhưng ánh mắt ánh lên một vẻ nhân từ Ai đây? Chẳng lẽ ông là tiên Phật nào đó Hiện ra cứu mình sao? Chị kìa sau đêm hôm lại ra ngoài này? Có biết vừa rồi suýt chết hay không? Dạ con Thôi được rồi Ở lại lâu không tốt đâu Thiệt là ngại quá Nhưng mà liệu uh, Cô có thể chỉ cho tôi chỗ nghỉ qua đêm nay được không? D dạ được chứ Ông đi theo con Con đưa ông về nhà Hai người vừa đi khỏi Thì cách đó không xa Có một cái bóng đen từ trong chỗ nắp Cũng từ từ bước ra Dỗi mắt theo bọn họ Sau một quãng đường Cuối cùng Phương cùng ông lão lạ mặt Cũng về tới nhà mình Ông đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà một vòng Rồi nói Ngôi nhà này có khu quỷ trạng bao quanh Hai mẹ con cô ở trong đây Sẽ không bị chúng quay trời được à, Dạ Ý không là sao ạ Phương sật nhớ ra lời chồng mình khi nãy Bảo sao mà anh ấy nói mình Hãy nhanh chóng về nhà Thì ra đây là lý do Mà tại sao anh ấy lại biết Không lẽ Phương đang suy nghĩ vẩn vơ Thì bị câu nói của ông già Kéo về thực tại Mà trong nhà không còn ai nữa sao sau tối ôm như vậy Dạ Nhà chỉ có hai mẹ con con thôi thưa ông Để con mở cửa nghe Nói với cậu Một tay Phương giữ con Một tay lần mò mở cửa Tiếng cánh cửa lâu bị đóng, lâu ngày mở ra Tạo nên những âm thanh kèn kẹt, vang vọng lên trong đêm tối Bước vào nhà, Phương đặt đứa con nhỏ xuống giường Trời mò mắm tắp chiếc đèn dầu lên Hai người ngồi xuống chiếc bàn ộp ẹp, khách xã hội thăm nhau Phương biết được ông cụ tên là Lãng Là một người làm nghề bốc thuốc, cùng với xua đuổi tà ma Cô mới thật lòng kể cho ông nghe những việc kỳ dị xảy ra trong làng những ngày gần đây. Sáng hôm nay, tiếng gà gái nhiều hơn bình thường, mây đen cũng tàn bớt, xuất hiện những tia sáng le lối, khiến cho niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn lại nhen nhóm lên trong lòng người dân nơi đây. Trong một cốc sân nhỏ của nhà bà Béo, có hai bóng người đàn ông. Một ông già mặc quắc râu kém, chính là lão thầy râu. Người còn lại điều bộ xưng xoe khúng nứng Không ai khác là lão đôn Sớm này lão đôn sung phong Nhận nhiệm vụ đi thông báo tin tức của thầy cho dân làng Theo ý lão thầy râu Thì trời sáng mọi người sẽ cùng tập trung đi tới đình làng Tại đó Ông ta sẽ kiểm tra xem Còn có ma quỷ dị trú ngủ ở đó hay không Sự yên tĩnh của ngôi làng nhỏ nhanh chóng bị phá vỡ Bởi những tiếng nói chuyện Tiếng bước chân trầm rập trên đường Hôm nay người ra đình làng đông lắm Còn đông hơn nhiều So với ngày hôm qua Khi mà đám thanh niên tập trung Đi phá dỡ ngôi miếu Bởi lẽ qua những lời kể lại Người ta thấy được tài phép Của vị thầy Pháp kia Họ cũng tò mò Muốn được một lần tận mắt Xem thầy Pháp bắt yêu hàng quỷ như thế nào Những người nào hôm trước Đã bỏ lỡ cơ hội Hôm nay nhất quyết đi cho bằng đực Lại nói về đình làng Du Đình được xây dựng Trên một khu đất rất rộng rãi Thế đất thoáng đẳng Đình làng không tách riêng Mà gắn liền với khu ở của dân làng Thuận đường nói với các ngõ sống Phía trước đình làng Có một hồ nước lớn Hình bán nguyệt Hồ nước này thực chất là một nhánh của con sông Được nắng dòng mà tạo thành Nhìn tổng quan thì Ngôi đình xây dựng cá chuẩn Theo nguyên tắc đường tiện tụ thủy Phía ngoài là máy đình có kích thước đồ sổ được thiết kế theo kiểu bốn máy, bốn góc xòe rộng, bốn lượng nhẹ nhàng, đặt trên những chiếc cột to khỏe vững chắc. Bờ nóc đình hai đầu, nhô cao vút ra ngoài, như hình con thuyền lấn. Trên đầu bờ nóc, được đắp hình con lạc lông thủy quái. Ở giữa bờ nóc, là hình lưỡng lông Châu nguyệt. Bốn góc máy nhô cao, với các đầu đao công vút, nhờ các tạo máy chéo cong, Đang cài ở bốn góc Tạo nên những nét uy nghiêm cổ kính Lão thầy râu nói Đúng như tôi dự đoán Định làng giờ chẳng còn thần thánh gì ngữ cả Đấy là ngày nào Thì làng này còn hậu họa ngày đó Bao cho người phá nó đi Ông Thoan nghe nói vậy Thì do dự Với việc này rõ ràng là ông không tự quyết định được Nói phá một ngôi miếu nhỏ thì còn miễn cử mà làm. Dù sao ngôi miếu cũng là do dân làng tự xây lên. Việc tu sửa hay phá dở, có thể tự mình quyết định. Chứ phá đi cả một ngôi đình làng vài trong năm tuổi, thì làm sao ông dám chứ? Không nói tới vấn đề, dù là giờ đây dân làng không còn ai hương hỏa, nhưng đình là tài sản của nhà nước, trước kia còn là cơ sở của các cán bộ xã, trồi sân kho hợp tác. Vậy chứ động vào những công trình do nhà nước quản lý thì đâu có vậy Mà cứ cho là ông dám quyết định cho dỡ bỏ ngôi đình đi Thì biết bao nhiêu người đang đứng ở dưới kia Nhất là các bậc cao niên trong làng Cũng không đồng ý cho ông làm như vậy Ông thầy râu bực tức nói Sao? Ông không nghe thấy lời tụi nói hay sao? Còn đứng ngay ra đó Bao cho người vào chớ ngôi đình này đi Không dám dấu gì thầy Nhưng mà chuyện này Tôi hay là bất kỳ ai trong làng này Cũng không thể tự quyết định dỡ đi được Như vậy là phạm tội Phá hoại tài sản quốc gia đó thưa thầy Ờ Quốc gia hả Có chuyện đó sao Dạ đúng là như vậy Nếu bây giờ muốn phá đó Thì chúng ta phải xin phép các cấp chính quyền bên trên Mới có thể tiến hành được Mà cứ cho là có đồng ý về cho phá vỡ đi Thì cũng phải mất một thời gian khá lâu Thầy xem có cách gì không Mong thầy giúp lạng chúng con chứ Nghe trưởng làng nói vậy Lão thầy trâu lặng yên suy nghĩ Lát sau mới nói Thôi được rồi Vì nơi này tôi chưa thấy có một con yêu tà nào chiếm Để làm nơi cư ngủ Nên ta tạm thời dùng trận pháp Làm tăng dương khí lực Như vậy cũng là một cách. Khiến cho yêu mà không dám xâm phạm. À, dạ. Bây giờ chúng con cần làm gì? Mong thầy chỉ bảo cho. Lão thầy đưa mắt nhìn ra phía cổng đình. Cho nói. Đường vào đình làng này. Các người chỉ cần chặt hết đám cây cối kia đi. Thay vào đó. Hai bên đường trồng cho ta Hai hàng cây dương liễu ừ, ừ Dương liễu sao thầy Trứng làng như không tin vào lời của lão thầy Mặt ông hơi xám xịt Hỏi lại từng câu chữ Đúng rồi Là dương liễu Sao Làng này lại không có hay sao Ừ Ừ dạ có Nhưng mà thầy à Con nghe người ta nói dường liễu Là giống cây dễ thu hút ma quỷ Sau lại Không chờ cho trưởng làng nói hết câu Lão thầy đã lên tiếng ngắt lời Tôi nói các người làm gì Thì các người hãy cứ làm đi Không cần phải nhiều lời Tự tôi biết sắp xếp Nếu còn chần chờ Có chuyện gì xảy ra Hậu quả mấy người tự gánh chịu Từng lời từng chữ của lão thầy râu nói ra, khiến cho trưởng làng tái cả mặt đi. Ông toan quay lại nói với dân làng ý định của lão. Thì bỗng một giọng nói từ đám người vang lên. Một giọng nói khiến tất cả người dân đứng đó nghe thấy, phải giật mình kinh sợ. <cười> Đồ yêu quỷ to càng, chớ bằng ngại bằng mặt mà dám đứng đầy giả thần giả thanh sọt. So. Lão thầy trâu nghe thấy giọng nói đó thì đưa mắt nhìn đau đáo vào đám đông. Trong đó, lão nhìn thấy có một người đang mặc một bộ quần áo dài mỏng. Toàn thân tản mát lên những ánh kim quang nhẹ nhẹ. Bỗng một cổ lực lượng tiến tới phía lão thật. Ờ, cách không đánh phụ. Hắn là ai chứ? Chưa kịp nhận ra hết vấn đề. Cổ lực lượng đó đã đánh vào thân thể của lão. Toàn thân lão bùng cháy lên, ngọn lửa ánh lên sắc xanh kỳ dị. Thân thể đổ gục xuống nền đất, phúc chốc chỉ còn lại nắm trò tẳng. Người dân nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ la hét, cho là ma quỷ làm ra điều này. Họ thi nhau mà chạy khỏi đình làng. Những tưởng hôm nay sẽ được xem một màn thầy Pháp ra tay bắt quỷ. Ai ngờ ma quỷ chưa thấy đâu mà thầy Pháp đã chết mất rồi. Trong sân định lúc này, chỉ còn lại một số ít người. Đó là ông Thoan, cùng với vài bậc lão niên, không thể nhanh chân mà chạy đi được. Chứng kiến một màn kinh dị vừa rồi, mấy lão già thi nhau vái lại, miệng không ngừng kêu văn. một thần thánh bên trên, tha tội cho chúng con, mọc ngại tha tội. Đoạn chỉ tai về phía ông Thoan mà nói. Ta đã nối nhà anh rồi. Hơi đâu bà đi tin mấy cái lão thầy bà này Để bây giờ trước quả bào thân Còn liên lụy tới dân làng Bây giờ các ngại trách tội rồi Còn không mau quỳ xuống mà tính các ngại tha thứ Sao còn đứng tầng ngần trở đó chứ Lại nói Ông Thoan lúc này mặt mũi sám huyết sự việc một con người tự nhiên bốc cháy đùng đùng trước mặt Khiến cho ông lạnh sống lưng Ngoài yếu tố tâm linh Ông còn đang lo lắng về một vấn đề khác Đó chính là cái chết của lão thầy râu kia Dù gì thời bây giờ Cũng đang là thời đại pháp trị Không cẩn thận cấp trên cho người về điều tra Thì ông biết phải giải thích như thế nào Chính ông là người mời lão ấy ở lại Để giúp dân làng Chứ còn ai vào đây nữa Xin các dị chơi loạn Người này thật ra đã chết từ trước rồi Người mà các chị vừa nhìn thấy, chỉ là một cái xác bị ma quỷ chiếm thần mà thôi. Nè nè, mọi người mau đứng lên đi. Đám người đang quỳ lại, tự nhiên nghe thấy một giọng nói lạ vang lên, thì cũng đồng loạt quay đầu ra nhìn. Trước mắt họ là một ông lão, có khuôn mặt gầy gò, đầu tóc bạc phương, thân hình cao gầy, đang mặc trên mình một bộ quần áo xám mỏng, Tà áo đang bay trong gió Nhìn không khác chỉ một ông buộc hiện lên trong truyện cổ tích Đặc biệt là đôi mắt của ông lão lạ mặt này Trông còn tinh anh lắm Dường như đôi mắt có thể nhìn thống tâm can của người khác vậy Ông tự giới thiệu Ờ tôi tên là Lãng Là một thầy thuốc Có biết chút ít pháp thuật thuật Tôi biết làng mình đang xảy ra chuyện Nên mới cất công tới đây một chuyến đó Cũng may là vẫn còn kịp lúc Người vừa nãy kia chỉ là một cái xác bị quỷ chiếm mà thôi Hắn định hình thành lên dẫn quỷ lộ Bằng hàng cây dương liễu đó Để biến nơi này thành âm sạo của mình đó Nghe người Lạ mặt xuất hiện nói như thế Đám người ở đó không lạnh mà trung Mấy lão già cũng lục tục đứng dậy Còn trưởng làng thì nghĩ ngay tới người mà thầy Mịch vẫn nhắc tới Ông ta nói sư phụ của mình Vài ngày nữa sẽ đến Thời gian bây giờ chẳng trùng khớp quá rồi còn gì Ông nói Ờ, cho hỏi thầy có phải là sư phụ của thầy Mịch hay không? Ờ, đúng rồi Mọi người gặp học trò của tôi rồi sao? Ông Thoan kính cẩn Ờ, dạ không dám giấu gì thầy Thầy Mịch từng đến đây giúp đỡ chúng tôi Nhưng rồi sau đó không tự mà biết Chúng tôi cũng không biết là thầy đi đâu rồi nữa Thầy Lãng cũng không biết vì sao thầy Mịch lại đột ngột trời đi Nhưng trước mắt chưa thể tìm hiểu được Thầy bài tỏ muốn vào trong xem ngôi đình Những người ở đây thấy thầy là sư phụ của thầy Mịch thì cũng tin thầy có đạo pháp cao thâm Bèn lập tức đưa thầy đi Còn trò cốt của lão râu kia Được đám trai làng hốt về mai tán tự thế Cũng chẳng có ai biết lão chết từ khi nào Có thể là từ cái đêm giao chiến Với kẻ mà lão gọi là thần canh miếu Hoặc là có thể từ trước đó nữa rồi Đình làng Du Được thiết kế khá rộng rãi với 7 giang gian chính giữa Theo lời mấy lão già nói lại Là nơi trước kia làng thực hiện các nghi lễ thợ cúng Có lẽ lâu quá rồi không có ai ra vào Nên đồ vật trong đỉnh lúc này Đã bị bụi bẩn hết cả Đứng từ cửa nhìn vào Thấy sau sập thợ Là đôi hạt đứng trên lưng rùa Hạt đang hé miệng Ngậm viên ngọc tròn Tiếp sau đôi hạt là bàn thờ chính Được chạm trổ nhiều hoa văn hình thụ đẹp mắt Hai cây nến ở hai góc ngoài Tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng Bác hương lớn ở chính giữa Sát phía ngoại tượng trưng cho tinh tú Đây chính là bộ tam sự Hay nhiều định nơi khác còn thiết kế bộ ngũ sự Phía sau bác Hương có tam sơn để ba đài Mỗi đại đựng một bát nước trong ấy thế nhưng nài nước chẳng còn Chỉ còn lại trong treo bụi bẩn cáo ghét trên đó Sau tam sơn là đỉnh ba chân Với một chân đặt ở phía trước Sát giang giữa phía ngoài Có đặt chiên và trống Theo nguyên tắc tả chung, hữu cổ Sát tượng hậu của giang hai bên Lại có ngựa hồng bên tả Ngựa bạch bên hữu Đứng theo thế chầu vào Đây là hai chú ngựa mà theo lời thầy lãng Là đã được thiên hóa Mang tư cách cổng bầu trời chuyển động Vì thế yên của chúng được làm Là hình tượng Phượng Hoàng Phượng Hoàng có mỏ dịu hâu Tóc trĩ Mắt giọt lệ, cổ trắng, vậy cá chép, cánh đại bàn, đuôi cong, chân hạt, móng chim ưng Với ý nghĩa đầu đội công lý và đức hạnh Mắt tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, lưng cổng bầu trời Cánh tượng trưng cho gió, lòng tượng trưng cho cây cỏ Đuôi tượng trưng cho tinh tú, chân tượng trưng cho đất Nhìn lên nơi thợ thần thanh hoàng Thầy lãng kẻ như mắt Cái bài vị có phần trên hình tròn Phần dưới hình chữ nhật Được thiết kế thêm đế Bài vị có hình dáng như vậy Tượng trưng cho nhân mạng của con người Ở trên đó Chữ khắc danh vị Nài đã bị bụi phủ che mờ Không còn nhìn rõ Đột nhiên trong mắt thầy lãng Không gian bỗng trở nên tối sầm lại Cảnh vật xung quanh thay đổi điểm Ông thấy mình không còn đứng nơi điện thờ trong đình làng nữa Mà đứng ở một nơi chiếc toàn là một màu đen huyền ảo Từ từ xuất hiện trước mặt ông Là một ông cụ Có mái tóc bạc phơ Chồm trâu trắng dài tới ngực Ông cụ mặc theo lối quan tước thời xưa Chân đi một đôi hài kiểu cổ Ông cụ nhìn Tài Lãng nói Người Cuối cùng cũng đã tới Thầy lãng biết rằng bản thân mình đang ở trong một không gian kết giới do người này tạo ra. Vị này đã cho ông nhìn thấy, thì chứng tỏ người ta có chuyện muốn nói với mình. Chỉ có điều ông không biết người lạ mặt này là ai, và mình phải xưng hô với lão như thế nào. Thầy không suy nghĩ nhiều, chắp tay chào đáp lại. Ờ, không biết người là ai? Tìm gặp tôi có chuyện gì ạ? <cười> Nhà ngươi không cần phải tỏ thái độ cung kính như vậy Ngươi là một pháp sư Dưới ông ti địa phổ hiện này Cũng có danh phận Ta cũng chỉ như ngươi mà thôi Chúng ta ngang hàng nhau Không cần phải cúi lại à, Vậy sao Cung kính không bằng tuân mạnh Vậy ta xin phép Thầy Lãng cũng không tỏ thái độ khách sáo nữa Ông nhớ mắc hỏi Phải chăng Ngươi là thành hoàng làng nơi đây? Đúng vậy Nhưng từ giờ sẽ không còn nữa Nhà ngươi tới đây rồi Thì ta sẽ đi khỏi Ờ Ý ngươi là sao? Thầy Lãng lấy làm khó hiểu Việc ông tới đây Thì có liên quan gì tới Thành Hoàng làng Mà ông lại nói Vì việc mình tới mà phải rời đi Thành Hoàng tự tốn nói Chuyện này ngươi không cần biết quá rõ Ngươi chỉ cần biết rằng Những chuyện xảy ra tại làng này Là cái họa do chính họ tạo ra Bản thân ta là Thành Hoàng làng Cũng vì chúng mà vạ lời Ta không thể giúp Hay tiết lộ gì thêm cho ngươi cả Việc này cũng có liên quan một phần tới ngươi Vì vậy Phải do ngươi xử lý Ờ Là cho tôi sao Đúng vậy Ngươi hãy cầm lấy vật này đi Thành Hoàng vừa đưa cho thầy lãng một cái tượng nhỏ Một bức tượng mà mới vừa nhìn qua Thầy đã nhận ra ngay đó là cái gì tượng tỳ hưu sao? Phải là tỳ hưu thượng Thứ đã bị lũ người trần kia đánh cắp trả khổ vàng miếu trước đó. Người hãy cầm lấy. Đó là đồ của nhà ngươi. Càng nghe Thành Hoàng nói, thầy lãng càng không hiểu gì. Nhưng cứ mỗi lần ông định cất tiếng hỏi, thì Thành Hoàng lại ngắt lời. Còn một chuyện nữa, Ta phải nói cho người biết Tính từ bây giờ Nhà ngươi chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa Để kết thúc việc này Dầu đêm mai Dị tưởng sẽ xảy ra Nếu lúc đó người không thể kết thúc mọi việc Thì làng này sẽ rơi vào thảm cảnh Rồi nghiêm túc dặn dò Ngươi hãy nhớ Ngươi không còn nhiều thời gian nữa Nếu như người thất bại Làng này sẽ phải làm quỷ đối cả trăm năm Cả trăm năm đó Thầy Lãng vừa định cất tiếng hỏi thêm Thì bóng hình của Thành Hoàng đã tan biến Đâu đó vọng lại Ông chỉ còn nghe văng vẳng tiếng cười của thần ờ, Thầy à Thầy ơi Mấy lão già đi cùng thầy lãng vào bên trong Đang trầm mặt chỉ trỏ thì thấy thầy lãng đột nhiên đứng yên Nhìn trân trân vào điện thờ thành hoàng Một lúc lâu không thấy thầy nói gì Mọi người mấy kẻ đưa tay lây lây vai thầy Cất tiếng gọi Trất lâu sau đó Thầy lãng mới tự trong cơn mê mà tỉnh lại Nơi này không còn gì quan sát nữa Thầy cùng mọi người lục tục kéo ra ngoài Khi tất cả quay lưng bước đi, mà không chú ý tới một sự lạ đang xảy ra bên trên điện thần Ở đó, bài vị Thành Hoàng cũng vừa nứt vỡ ra một đường dài. Thầy Lãng cũng không thảnh thời Ngọ ý muốn đến xem tình hình lũ trẻ vẫn đang mềm mang suốt mấy ngày nay Thầy còn nhờ người ta tới nhà phương đem thằng Minh đến tập trung cùng với lũ trẻ. Rất nhanh đã có một thanh niên nhanh chân nhận nhiệm vụ chạy đi. Đám người trong rắn kéo nhau về nhà bà béo. Trên trời lúc này đột nhiên có những làng gió nhẹ thổi qua. Làng gió mang theo làng hơi lạnh. Nhưng không phải là cái sự lạnh lẽo thường thấy của những ngày gần đây. Mà là cái cảm giác xe xe lạnh như tiết trời chuyển sang thu. Cái cảm giác làm cho con người ta có chút khoan khoái đái bên mùi hưng hoàng của đám dân làng ngoài kia. Thì tại một nơi âm u đen tối, ở một xó xỉnh nào đó, có một giọng nói vang lên đầy căm phẫn. Khốn kiếp, tên pháp sư già đáng chửi. Chợt, sẽ biết tại ta. Tạ. Chỉ một lúc sau, tại nhà ông bà Béo đã tập trung đông nghẹt người. Khi mà thằng Cô Minh được đặt nằm xuống cạnh những đứa con nít còn lại, thì cũng là lúc mà thầy Lãng bắt đầu công việc của mình. Ông khẽ nhấp một ngụm trà, để chén xuống bàn, rồi đi lại gần chỗ bọn nhỏ đang nằm. Thầy nói, Trước khi tôi bắt đầu, mọi người hãy yên lặng nghe tôi nói về tình trạng của đám nhỏ này. Và trong khi tôi làm việc Sẽ có những sự lạ xảy ra Lúc đó mọi người phải tuyệt đối bình tĩnh Và không được làm gì Gây ảnh hưởng tới việc thi pháp Nếu không sự việc e là khó thành Dạ xin thầy cứ yên tâm Chúng con sẽ theo sự sắp xếp của thầy Tốt Vậy mọi người nghe cho rõ đây Thật chất bọn nhỏ nằm đây, tuy đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa lấy lại được ý thức của mình. Bởi lẽ chúng đang bị mất đi một phần hồn phách. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, những tiếng sị sầm nổi lên. Thầy Lãng lại tiếp tục. Bọn nhỏ đã bị mất đi một phần hồn. Con người giống có ba hồn bãi phách. Ba hồn gồm có thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Đại thiên hồn và địa hồn vẫn còn ở đây. Nhưng nhân hồn của chúng đã không còn nữa. Mà trong ba phần hồn này, mất đi phần nào cũng sẽ khiến cho con người ta trôi vào mộng mị bề mặt. Hồn phách bị mất có rất nhiều nguyên nhân có thể là cho đi vào nơi nào đó âm khí nặng này, bị mà quỷ âm hại, cầu mất hồn phách. Hoặc là cho bất ngờ bị kinh sợ trước một việc gì đó, cũng có thể khiến cho hồn phách bị tác động mạnh mẽ mà ly thế. Cái đáng sợ của việc này, đó là khi người bị lạc mất hồn phách, sẽ không còn nhận thức được rằng Mình đang trơi vào hoàn cảnh đó Có trường hợp hồn Phách của họ vẫn sống Và sinh hoạt bình thường Nhưng cũng có trường hợp hồn Phách đi lạc xuống âm tàu địa phủ Điều nguy hiểm nhất Là hồn Phách bị những ác quỷ khác bắt được Nhẹ thì bị chúng bốc lột Nặng thì bị cắn nuốt thôn vệ Những hồn phách đi lạc mà bị chết đi Đồng nghĩa với việc thân xác của họ Cũng chỉ còn nằm bất động như chết mà thôi Nghe những lời thầy giảng giải Dân làng nổi hết cả da gà Lần đầu tiên họ mới biết tới vấn đề tâm linh sâu xa như thế này Không khí đang trầm lặng Bỗng ông Toan lên tiếng Thưa thầy Vậy những đám trẻ này thuộc trường hợp nào ạ? Liệu chúng có còn hồn phách đầy đủ hay không? H hay là? Thấy trưởng Lạng hỏi, thầy mỉm cười. <cười> Trượng Lạng cứ yên tâm. Đâm nhỏ vẫn an toàn. Bây giờ ta bài trận gọi hồn chúng vậy. Khi đó chúng tỉnh lại thôi. Thầy lấy từ trong túi ra một tấm vải màu vàng hình tròn. Ở giữa trung tâm có hình âm dương bát quái. Nửa đèn nửa trắng Ông tiếp tục lấy ra thêm Một sắp người giấy nhỏ Bằng ngón tay cái Có chân tay đầu đủ cả Trên mỗi hình người giấy Ông vẽ vào đó sinh thần bát tự của đám nhỏ Rồi dùng những sợi chỉ đỏ Xuyên qua chân người giấy Ở vị trí mỗi người giấy Ông đặt trước đó Một thanh nến nhỏ màu trắng đục Cuối cùng lấy ra trong túi Một lá cờ nhỏ Đặt vào giữa trung tâm bát quái Thầy lẩm nhẩm đọc chú Hàng nến không ai chăm lửa Bỗng nhiên vụt sáng lên Đám người giấy đang nằm yên bất động Đột nhiên bật dậy Lá cờ nhỏ không có ai giữ Cũng dựng thẳng đứng lên Những thanh chỉ đỏ bị kéo căng Như là một sợi dây trối chặt Những người giấy đó Lại với lá cờ kia bà hồng bãi phách Thu Tiếng thầy ban lớn Tức thì đám người giấy như là một thực thể sống Chúng bắt đầu nhấc chân lên Bước từng bước về trung tâm trận pháp Sự việc tưởng chừng như cứ thế diễn ra Cho tới khi đám người giấy kia Tiến tới phía trung tâm trận pháp Khi mà sự việc sắp thành Thì bỗng nhiên đám người giấy khưởng hết lại Chúng không thể tiến thêm được nữa Những sợi chỉ đỏ như có ai đó đang kéo căng ra Những ngọn nến bắt đầu trao đảo Như muốn tắt việc trời lá cờ cắm bất động nãy giờ giữa trung tâm Đang xoay tròn Thầy lãng nhét mép cười Hờ, Lại có kẻ ngăn cản sao Dưới một màn lạ lùng như thế này Chỉ thấy thầy mặt vẫn điềm nhiên như không Hai ngón trỏ vào giữa chụm lại Dựng thẳng ở trước mặt Sau đó dùng cổ tay xoay một vòng Chỉ tai ra hướng cửa mà nói Quỷ thần hai vạch Mau nghe lãnh tạ Tri bắt yêu tạ Đi Tức thì mọi người ngồi xung quanh đó Bỗng cảm thấy một cỗ khí lạnh giá Từ đâu xuất hiện Khiến cho nổ da gạt Nghe câu chú của ông thầy vừa rồi Họ lờ mờ đoán được Có thứ gì vừa chạy ngang qua người mình Người ta thường nói Các thầy Pháp cao tay Đôi khi còn nuôi các âm binh Để làm việc cho mình Chắc hẳn là ông thầy trước mặt mình Cũng là một người như vậy Nghĩ như thế Cho nên đám dân làng cũng chỉ dám ngồi im lặng Để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo Đám người giấy đã bắt đầu di chuyển như trước Bây giờ chúng đi với tốc độ nhanh hơn nhiều Lát cờ đang xoay vòng cũng dừng lại Những sợi chỉ đỏ Như không còn ai kéo căng ra nữa Chỉ một thoáng Bọn chúng đã đứng trước lá cờ Giữa trung tâm trận pháp Ngoài trời Một cổ mây đen từ đâu kéo tới Đám mây đó mang theo Một làng hơi âm lẫn Từ trong đó người ta có thể thấy lờ mờ những cái bóng trắng nhỏ bé Như những đứa trẻ con Chúng đang phiêu giật trong gió Bước từng bước vào trong nhà Ai mà chứng kiến cảnh này cũng đều há hốc mồm ra kinh ngạc. Không ai bảo, thì họ cũng biết đó chính là một phần hồn bị mất của đám trẻ nhỏ. Mỗi cái bóng trắng tiến dần về một đứa nhỏ đang nằm ở đó. Hồn phách nhập thể. Đi! Thầy Lãng lại hô lên câu chú. Tức thì đám người giấy đang đứng bất động, bỗng trung lên nhẹ nhẹ. Những cái bóng trắng kia như có một sức mạnh vô hình hút chúng vào thân thể của những đứa trẻ đang nằm đó. Ai cũng nín thở theo dõi tất cả sự việc. Mãi lâu sau, thầy lãng mới thở ra một hơi. Việc của lũ nhỏ coi như xong. Các chị đi chuẩn bị một chút nước nóng, cho lá bữ và gần tươi vào đung linh. Lắc nữa tâm cho chúng. Đợi trong chiều nay chúng sẽ tỉnh lại thôi. Người làng nghe thấy thế thì vui mừng không nguôi Tiếng cảm ơn vang lên rối trích Không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt Mọi người bình tĩnh đã Ta vẫn còn có chuyện cần phải giải quyết ra Trước sự vui mừng của đám dân làng Thầy lãng liền lên tiếng Đưa tay ra hiệu cho đám người giữ trật tự Đoạn ông hướng ra cổng mà nói lớn Dẫn vào đây Tức thì từ trong màn mây đen Đang đậu ở trước sân nhà ông bà Béo Người ta thấy hai cái bóng người đen xị Cao lấn Dễ phải cao tới 2 mét Toàn thân hai người này Nhìn như có những lớp bông dài bao phủ Hai người đang dùng xích sắt Trối chặt vào cổ một cái bóng trắng mà dẫn đi Bóng trắng bước cao bước thấp như bị thọt Lê từng bước trông thật khó khăn Ba cái bóng vào tới nhà Thì đám mây đen cũng dần dần thăng biến Bây giờ người ta mới lờ mờ Thấy trỏ bóng trắng trước mặt Là một con nữ quỷ Đầu tóc của nó lúc này bết bát nước Có lẽ là một trong hộn chết quý Ngươi là ai? Cứ sao lại dám bắt bớ lũ nhỏ theo? Ta đã có lệnh đòi người Cứ sao còn ngăn cản? Ngươi biết tội của mình chưa? Lúc này, thầy lãng như một vị quan Đang ngồi đó mà phán xét kẻ phạm tội Con quỷ với cái chân bị thọt Bây giờ như đã biết Kẻ phía trước kia không phải người bình thường Nó có trứng một góc Gương mặt cuối gầm Chi khẽ đưa mắt liếc nhìn thầy lãng Sao? Ta cho nhà ngươi nói ra Thì hãy mau nổi Nếu không đừng trách ta nặng tay trừng trị Ngươi là ai? Tại sao lại bắt bớ lũ trẻ này? Là ai sai bảo người? Lúc này giọng của thầy có phần nghiêm nghị hơn Không còn mềm mỏng như lúc trước nữa Con quỷ nghe thấy người này thay đổi thái độ Thì cũng tỏ vẻ sợ sạch Nó nghĩ thầm Nếu mà mình không nói gì Không khéo lại chọc giận lão ta Thì không biết sẽ nhận kết cục gì Nó cất tiếng nói Một giọng nói mang đầy sự ma mị Như từ cõi u minh vọng về Xin Pháp Sư tha cho Là do con Con tự ý bắt lũ nhỏ này theo Chứ không ai sai bảo gì hết Do con cô đơn qua thầy à Cô đơn là được bắt người sống sao Là gàng của người cũng to lắm Người chết được bao nhiêu năm rồi Làm sao mà chết Tại sao không đi đầu thai chuyển kiếp Mà còn lưu lại nhân văn Con quỷ như bị chạm vào nỗi đau Nó khóc trống lên nỗi Con Con bị nó bắt Rồi rồi bị nó giết thầy à Nó dịp con chết Nó dịp con xuống Đau lắm Hơ <cười> Gần 100 năm rồi Con không đi đâu được cả Đôi khác từng ấy nằm Mà con nào có dám hại một ai Thầy Lãng đã hiểu ra vấn đề Con quỷ này khi sống Vốn là bị một con quỷ nước diệm chết Bởi giống quỷ nước muốn đi đầu thai chuyển thế thì phải bắt được người thế thân Khi đó chúng mới có thể đi được Nhưng vốn bản tính nữ quỷ này lương thiện Chính vì thế suốt bao nhiêu năm trôi qua Vẫn không bắt một ai Ngày đêm sống quanh quẩn tại nơi nó chết Chịu đựng cái nỗi đau chết đi sống lại đó Suốt bao nhiêu lần Thầy Lãng có một chút cảm thông Âu đối với những con quỷ như nó Nếu như hôm nay không gặp thầy Thì không biết rồi sau này sẽ như thế nào Liệu rằng nó sẽ ở mãi ở đó Hay là đến cuối cùng cũng phải hại người để thấy mạng. Được trò. Vậy ngươi lại là, là người làng này hay sao? Mà bao nhiêu năm qua không ai cúng bái cho đến mức đối khổ như vậy. Còn là người làng này, cũng tên là Kim. Có một người em gái tên là Ngân. À, đúng rồi. Thằng Kiên lại chắc của con. Đó, đó kìa thầy ơi Mọi người đang lặng nghe câu chuyện Của con quỷ thọt Chật nghe bà ta nói mình tên là Kim Rồi có người em gái tên Ngân Còn nhắc tới thằng Kiên Thì giật nảy mình Với họ cũng lờ mờ đoán ra được Thân phận của nữ quỷ này Thì ra câu chuyện Mà bấy lâu nay Dân làng truyền miệng Về hồn ma bà Kim thọt là có thật Theo như người ta nói Đó là một con ác quỷ mà Đâu có giống như một bà quỷ già Đang ngồi trước mặt này đâu Riêng bố mẹ thằng Kiên nghe con quỷ nói thế Thì xám nguét mặt mày Bố nó chạy tới quỳ trước mặt nữ quỷ Mà khóc lóc sụt sùi Bà, bà là bà Kim mà Con là cháu của bà Ngân Em gái của bà đây Quanh à, con quan đâu Ra đây nhanh đi Cho mà gặp bà bó nhà mình đây nè Bố thằng Kiên lúc nãy Không quên gọi cô em gái đang ế chồng ra quỳ cùng với mình Thôi thì chẳng biết con quỷ mình gọi là bà này Có trách cứ vì cái tội Không thờ cúng bao nhiêu năm qua hay không Cứ phải gọi nốt đứa em ra Cho nó có anh có em Biết đâu bà có trách thì trách cả hai Còn hơn trách một người Thấy câu chuyện xoay vần theo hướng này Bộ bắt quỷ của mình bỗng trở thành một nơi nhận hò hàng của họ. Thầy Lãng cũng lắc lắc cái đầu, nhìn anh em nhà của anh, mà nói à, Sao hai người không thợ cúng cho bà? Để bà ấy đối khác khổ sở suốt trăm năm. Hai người có biết đó là tội bất hiếu hay không? Dạ bấm thầy, cũng là do chúng con không tốt. Cuộc sống khó khăn quá. Nên sơ suất không quan tâm tới người đa quốc Mong thầy Mong bà tha lỗi cho chúng con Từ bây giờ chúng con sẽ hương khối đầy đủ cho bà ừ, Các người phải nhớ Trần sau thì âm dậy Các người cần ăn Thì quý vật cũng cần ăn Nếu không thể chu toàn Thì cũng không cần phải mâm cao cổ đầy Chỉ cần trong tâm mọi người nhớ tới họ Thắp nhàng lễ bái mỗi dịp hàng năm Như vậy thì hương hồn người khuất Cũng được an ủi phần nào Này hai người bỏ bê diệt thờ cung tổ tiên Như vậy là tự mình làm mất đi âm đức của gia đình đó Nếu không mau sửa đổi Chỉ sợ tới đời con, đời cháu các người Sẽ không thể mở mại mặt ra được nữa Biết ơn và nhớ tới những người đã sinh thành ra mình Cũng là một cách tích âm đức cho con cháu trong nhà Như thế Thì con cháu trong nhà các người Mới có được sự che chở của gia tiên Hai người đã hiểu chưa? Dạ, con hiểu Chúng con hiểu rồi ạ Tốt trò Hãy nhớ lấy những gì đã nói hôm nay Mà cố thực hiện cho trọn vẹn Hai anh em nghe thầy nói như vậy, Thì cũng quỳ phái quỷ bà một cái, trời lui ra ngoài, Nhường lại chỗ cho thầy làm việc. Quỷ bà, Nơi ta hiểu được tình cảnh của người. Bởi cái luật đất trời đối với những kẻ chết sông, chết suối, Vẫn luôn như thế, Không thể thay đổi được. Nơi ta cho người hai lựa chọn, Một là ngươi tiếp tục ở lại đó Từ giờ được hưởng hương hỏa của người thân còn cháu Hai là ta sẽ cho ngươi một người thế mạng Ngươi có thể xuống âm ti đầu thai chuyển thế Ngươi lựa chọn đi Thưa thầy cho tôi được đi đầu thai chuyển kiếp Tôi làm cô hồn giả quỷ bao năm Đã thay đủ rồi Ừ, được rồi Vậy người xuống đó Tội nghiệp như thế nào cho các quang phán xét Sau đó đầu thai vào đâu Cuộc sống như thế nào Là do phúc báo của người ở kiếp này Được rồi Mỗi chuyện còn lại ta sẽ lo liệu Người đi đi Thầy lấy trong người ra một lá dẫn hồng phù Thầy niệm mấy câu chú ngữ rồi phóng vút trong ngoài cửa. Lá phụ xé gió bay đi, rồi bùng cháy lên. Lão quý bà cũng cúi đầu lại tạ thầy, rồi bay theo hướng lá bùa mà mất khúc. Thầy gọi anh em nhà cụ anh trao mà nói, Bây giờ hai người chuẩn bị cho tôi một hình nhân bằng giấy, một ít đồ cung lễ, nhàn khối đầy đủ, để tôi lo chuyện nhà của hai người. Hình nhân đó sau khi làm phép và thông cáo tới địa phủ xong Thì hai người mang đốt tại nơi mà bà cụ đã mất là tốt nhất Mà nếu không rõ nơi cụ mất ở đâu Thì có thể đốt ngay tại sân nhà các người Tự nay hình nhân này sẽ thay thế cho hồn ma của bà cụ ở đó Và nó cũng không làm hại được ai cả Hai anh em nhà cô anh thấy thầy nói như thế thì cảm tạ rối rích đi chuẩn bị những thứ mà thầy cần. Còn đám người làng từ lúc đầu tới giờ chứng kiến cảnh thầy lãng cúng lũ nhỏ rồi giải quyết chuyện con quỷ kia như thế. Ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Sau cùng là những tràng vỗ tay rào rào vang lên. Những tiếng hò treo, vứt sáo vui mừng, náo động từ trong nhà ra ngoài ngõ. <cười> làng tạc, Làng ta được cứu rồi Quá trưa Dân làng làm cơm đãi thầy một bữa thịnh soạn Lũ trẻ cũng dần tỉnh lại Chúng được tắm nước lá bưởi Nên âm ký trong người Đã giải trừ hết sạch Trái ngược với sự hoan hỷ của người làng Thầy lãng lại rất ưu tư Ông Thoan tình ý nhận ra Ben nhẹ giọng hỏi Ờ, thưa thầy Phải chăng là có chuyện gì chưa ổn hay sao ạ? Không giấu gì ông Tới bây giờ tôi vẫn không biết Đại hạng của làng đã qua hay chưa Thêm cả người học trò của tôi nữa Không biết nó lành dữ Ờ, làng mình có tấm bản đồ nào hay không? Bản đồ xong Mà thầy cần bản đồ làm gì ạ? Tôi muốn xem qua các chỉ trí của làng một chút. Châu Mài nhớ lại một lát. Trưởng làng mới lên tiếng trả lời. Ở bản đồ thì làng ta có một tấm tư thầy. Nhưng mà từ thời các cụ để lại. Vì lâu lắm trời không có ai vẽ bản đồ mới làm gì hết. Tốt, càng lâu càng tốt. Tôi muốn xem trước kia đó, và bây giờ, làng mình có gì thay đổi hay không đâu mà. Ừ được rồi, thầy chờ một chút, con chạy về nhà lấy ngay. Anh à, nè. không cần phiền trưởng làng lại cất công đi như vậy. Tôi thấy việc ở đây cũng đã hoàn thành rồi. Trưởng làng nghĩ sao? Nếu như tôi qua nhà ông nghỉ người có lẽ như thế sẽ tiện hơn cho việc xử lý các chuyện còn lại đó. Nghe thầy nói tới đó Ông Thoan vui ra mặt Khoan nói tới các vấn đề khác Chỉ riêng việc nhà ông vừa có người chết thôi Cũng khiến cho ông cảm thấy không khí trong nhà Lúc nào cũng nặng nị Bây giờ thầy mà qua đó ở Vừa tiện cho công việc Xong biết đâu lại giúp được cho gia đình ông điều gì đó Ê cứ như thằng nhỏ nhà ông Tới bây giờ vẫn chưa dám đón nó về Dù rằng hai ông bà đã nhớ nó lắm rồi Nhưng vẫn phải đợi cho mọi chuyện trong làng được giải quyết đã Ờ, nhà ông có tàn sao? Đứng trước nhà của trưởng làng Thầy lãng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong Thầy thấy một tầng thi khí âm u lượng lận Chứng tỏ nhà này mới gần đây có xác chết Thấy thầy hỏi Trưởng làng chẳng dám giấu Mà kể lại câu chuyện về cái chết của đứa con trai Thầy Lãng bấm đồn tính toán Rồi thở dài Tôi vừa bấm thử Thì con của ông bị quan mà chết Thật tiếc thật Ông Thoan hai mắt ngấn lệ Thầy Lãng mới an ủi Nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi Ông đừng suy nghĩ quá nhiều Bây giờ trước mắt là phải tìm hiểu xem căn cơn của sự việc Là ở đâu thì mới mong kết thúc được chuyện này. Bà Thoan đầu tóc trói buồn, thân hình siêu vẹo, từ trong nhà bước ra. Vì quá đau buồn trước cái chết của người thân, nên trong bà lúc này, không khác gì một cái xác biết đi. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. Nghe chồng mình giới thiệu về thầy Lãng, bà lệ phép chào hỏi, rồi tiếp đón thầy rất chu đáo. Đợi hai vợ chồng ngồi xuống bàn, Thầy Lãng mới nói. Từ lúc tới cổng nhà, tôi đã thấy nơi này chưa đựng không chỉ có thi khí, tử khí. Mà càng tiến vào trong đây, tôi còn thấy cả quỷ khí nữa. Mà quỷ khí này là của con quỷ, nhập vào người ông Pháp Sư kìa. Ông Thoan giật mình. Ừ, ý thầy là nhà con có quỷ cứ ngủ sao ạ? Thầy lãng châu mài nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ về một phía. Cho tôi hỏi căn phòng đằng kia, không biết là của ai vậy? Ở giờ bấm thầy. Đó là phòng của hai nèm đứa nhỏ nhà con. Mà nay thằng anh lại ra người thiên cổ rồi. Còn thằng em thì sang làng quên còn vẫn chưa dám đón về. Ờ, ta thấy chỗ đó quỷ khi nọc đậm Cho hỏi mấy hôm nay có ai ngủ nghỉ tại đó không? Ừ, có chuyện đó sao thầy? Nơi đó đã mấy hôm rồi không có ai ra vào hết. Bà Thoan kéo tay chồng nói Nè ông, ông quên rồi hả? Phòng đó chả phải tối hôm trước. Ông để cho ông thầy râu kia nghỉ sau. Ông Thoan mới sực nhớ ra Ờ, đúng rồi. Hôm trước lòng thầy Pháp kia ngủ ở đó đó thầy. Vậy ta có thể dạo xe một chút được hay không? Dạ tất nhiên là được chứ Mời thầy đi theo con Ông Thoan dẫn thầy lãng đi theo mình Tới phòng của hai đứa con Từ hôm nhà có chuyện tới giờ Căn phòng vẫn đóng cửa im im Bây giờ trưởng làng mới vừa hé mở ra Thì từ bên trong một cổ khí lạnh Phả thẳng vào mặt ông Khiến cho ông chật trùng mình lên Có quỷ trận bên trong Thầy Lãng vừa đứng từ bên ngoài nhìn vào đã phát hiện ra một điều bất tượng. Chính xác là trong căn phòng kia đang tồn tại một kết giới được tạo nên bởi con quỷ mà ông đã gặp tại đền làng sáng nay. Đạo hành của thầy Lãng có thể nói là đã đạt tới tầng cao nhất của một pháp sư trên dương gian. Chính vì thế cái việc nhận biết ký tức của quỷ ông không thể nào nhầm được. Thầy liền dơ tay kết ấn Vẽ lên trước mắt mình một đạo thông linh âm dương phù Tức thì đôi mắt âm dương được mở ra Trong con mắt đó có hai lạng khối xanh đang phản phất trong phòng Nếu đoán không lầm thì đây là Ánh mắt thầy lãng hiện lên một vẻ vui mừng Ông cho tay vào trong áo lấy ra một lá bùa Miệng lắm nhắm đọc chú ngữ Rồi phóng thẳng về phía đám khối xanh lét kia Chỉ thấy lá bùa bùng cháy lên, sau đó làng khối xanh cũng dần tan biến đi. Hai vợ chồng trưởng làng nãy giờ đứng lặng yên mà nhìn, nài miệng há hốc ngạc nhiên. Khi mà lá bùa vừa cháy hết, xuất hiện trước mắt họ là một bóng người đang nằm cuộn tròn trên giường. Ờ, là, là thầy mệt sao? Ông Thoan như không tin vào mắt mình, miệng ông ấp úng quay sang phía tại lãng. Thầy cái này Nhưng mà lúc này Thầy lãng đang tiến tới cạnh người đang nằm trên giường kia Ông đưa tay kiểm tra hai mắt người ấy Chờ mới nói Cũng mày Không nguy hiểm tới tính mạng Một hồi lâu sau Dưới sự chữa trị của thầy Ông Mịch dần tỉnh lại Mắt vừa mở ra Nhìn thấy người ở trước mặt mình Ông Mịch đã bội lên tiếng Thầy, thầy tới rồi sao? Ông định ngồi dậy bước xuống giường Thì thầy lãng căng ngăn Con cứ nằm yên đó đi Con chưa được khỏe đâu Thầy không ngờ Thầy đang không biết tìm con ở đâu Thầy vô tình thấy con ở đây Đúng là trợ giúp ta mà Ông Mịch không nhớ gì cả Lúc đó ông bị một âm thanh ma quái Của con quỷ trong miếu hàm cho ngất đi. Bất động trong một không gian đen tối, xung quanh chỉ có những tiếng cười nói và hình ảnh có một khuôn mặt quỷ. Tiếng cười giọng nói của nó như xoáy sâu vào trong tâm trí, khiến chồng cảm thấy đau tới tận tâm can. Và vợ chồng ông Thoang nãy giờ vẫn còn há hốc mồm, vì không ngờ Thầy Mịch vẫn luôn ở trong nhà mình. Chẳng lẽ chuyện ma quỷ che mắt là có thật hay sao? Hóa trào mấy chưa bao giờ rời khỏi làng này Thầy Lãng để ông mịt nghỉ ngơi Chú đáo nhờ cậy bà Thoan Nấu chút cháo cho ông Rồi đi ra ngoài Ông Thoan chỉ ra một vật trước mặt thầy Lãng Đây nè Đây là cung bản đồ của làng con Có một số nơi đã được cải tạo khác đi Nhưng mà phần lớn kiến trúc của làng Dẫn như từ xa xưa các cụ để lại Đỡ thấm bán đồ trên tay Thầy lãng chăm chú nhìn Trương làng Có thể cho tôi biết Đây là địa điểm nào hay không Thầy lãng chỉ vào một khoảng đất rộng rãi Gần như tách biệt với ngôi làng Tới được đó Cần phải đi qua một con ngõ nhỏ ngoan mèo Trương làng nhìn một hồi Cho đáp Ờ Đây là đường đi tới miếu Hoàng Bãi đất này chính là xây dựng ngôi miếu đó thầy. À, đôi vậy là miếu đã được xây dựng sau khi có tấm bản đồ này. Dạ đúng rồi. Thầy nhìn đây. Đây chính là đình làng tạ. Hai người đang xây xương nghiên cứu tấm bản đồ thì có tiếng người bước loạt soạt ở phía sau. Quay đầu lại thì đó là ông Mịch. Ông Thoan kéo ghế mời ông Mịch ngồi xuống. Thầy lãng mới nói Thực ra trước lúc mà thầy tìm thấy con Thì mọi chuyện đối với thầy vẫn còn mong lung lắm Chỉ khi nhìn thấy kết giới do quỹ thuật tạo ra Dằm giữ con bên trong Sự diệt nó mới giận hé lộ Thầy nhấp một ngậm trà Rồi lại tiếp tục Chuyện này phải nói từ hôm con trời đi Có kẻ có ý định đột nhập vọng nơi ở của chúng ta. Ông mệt giật mình. Khi nghe đến điều đó, Ông nuốt nước vào khỏi. Ai vậy thầy? Ăn trộm sao? Không phải. Không phải trộm đạo gì cả. Ba là một con quỷ. Và con quỷ này ông cũng biết đó ông Trượng lạc. Ừ, sao con lại biết thưa thầy? Con quỷ muốn đột nhập vào nơi ở của tôi lúc đó Chính là con quỷ đã chiêm sát chị Pháp Sư kìa Sau khi con quỷ có ý định tiến vào nơi ở của tôi không thành công Nó bị trọng thương Rồi cuối cùng nương vào thân xác người học trọ của tôi Ông Mịch giật mình vì không ngờ mình lại bị ma quỷ nhập sát Thầy lãng vuốt chậm râu Cười với ông mình. <cười> Dù sao con cũng chỉ là một người thường. Chỉ cần ma quỷ có pháp lực cao, Thì dễ dàng nương nhờ thần sắc. Thế nhưng mà đen đuổi cho hắn, Bởi trước đó thầy đã họa lên thân con, Một đạo hổ thân phụ. Đạo phụ đó đã giúp con chống lại được con quỷ ấy, Cho tới lúc con bị tác động bởi âm ma kiệt. Ờ, thảo nào mà trước đó Con rất hay có những cơn đau đầu bất chật Đôi khi đầu óc trống rộng lắm Ừ Chỉ cho tới khi con bị tổn thường ngất đi Thì nó mới chính thức có cơ hội Để chiếm lấy thần thể con Ờ, hai thầy cho tôi hỏi Tôi không hiểu lắm Nếu đã không chiếm được thân thể của thầy Mịch Sao nó không chiếm lấy một thân thể khác chứ? Ông mệt lại trả lời bằng một câu hỏi Thưa thầy Liệu có phải con quỷ đó Chỉ lựa chọn những người có pháp lực Được mọi người tin tưởng Để thông qua họ mà thực hiện mưu độ của mình hay không? Phải rồi Con quỷ này là một kẻ có đầu óc Phải phí tầm sức như vậy Chứng minh là đằng sau có một âm mưu rất lớn Cũng có thể Hắn đương vào thân thể của con Để lợi dụng thân thể này Đi vào nơi chúng ta ở Ông mệt trường mình Có, có thể Ấn náo như vậy sao thầy Ừm Ở những loại yêu quỷ cấp cao Thì không gì là chúng không thể làm được hết Có khả năng kẻ kia là một con quỷ ở đây. Hắn hiểu rõ tình hình nơi này về những kẻ mà hắn phải tiêu diệt. Đồng thời hắn cũng tìm cách lấy niềm tin của dân làng để yêu cầu dân làng thực hiện điều hăng bảo. Việc thứ nhất, hắn đã phá đi được ngôi miếu thật Việc thứ hai, là muốn phá vỡ định làng. Chắc hẳn là hai nơi này Có chứa đựng thứ mà hắn kiên nể Nên mới phải mượn tay người dân thực hiện Hắn liên tục chiếm thần xác của hai pháp sư như vậy đó Nghe tới đây Cả ông trưởng làng và ông mịch Đều cảm thấy bất ngờ Nếu quả đúng như những gì thầy lãng vừa nói Thì sẽ còn rất nhiều điều cần phải tìm hiểu Không biết sẽ còn có bao nhiêu người phải chết nữa đây Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Hồn Quỷ là phần 1 của Bộ Truyền kỳ Một Pháp Sư, tác giả Họa Viễn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 cũng là tập kết thúc của phần 1 Hồn Quỷ nhé. Chúc quý tính giả một ngày an lành.